Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết bản sao thục nữ tác giả tiên tranh Người đọc Yuna được phát trên trang web Thế Cho tới khi về nhà, Trương Thị Chi vẫn cứ mê mẩn với niềm vui tìm thấy chiếc đùi gà. Đến nỗi những lời căn bạn của mẹ, cô cũng thấy thật đáng yêu. Cô nằm trên giường, chẳng chọc mãi mà không sao ngủ được. Với tay lấy chiếc đồng hồ, nhìn thì đã hơn một giờ. Chẳng còn cách nào khác, cô lấy điện thoại, nằm sấp xuống giường, bấm số của người bạn thân nhất. Trương gieo một hồi lâu mới thấy có người nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói ẻo ẻo ẻo khăn khăn tiêu, tiêu là mình đây, Trương Tĩnh Chi đây Này, mình xin cậu đây Cậu không thấy là gọi điện cho người khác vào lúc một giờ đêm là vấn đề liên quan đến nhân phẩm hay sao Bên kia là một giọng nói không vui Thôi đi, ai mà chả biết sinh hoạt của cậu loạn như thế nào Một giờ mà đã coi là muộn Tớ có chuyện muốn nói với cậu Trong lòng Trương Tĩnh Chi nghĩ Ai mà chẳng biết cậu thế nào lại còn dám nói bây giờ là muộn Dù có thế nào cũng không được làm phiền đến giấc ngục người khác Mình đang rất bận Giọng nói ở đâu dưới bên kia tỏ ra luôn nóng Kèm theo một tiếng cười rất trầm Đàn ông là tiếng cười của một người đàn ông Trương Tịnh Chi hơi sững sò cô vội hỏi Tiêu Tiêu đang có ai ở bên cạnh cậu đúng không? Chứ còn gì nữa Tiêu Tiêu gắt Rồi quay lại nói Hãy lên tiếng để cô bạn em nghe thấy đi Ở đầu xe bên kia Chuyển về giọng nói đích quán của một đàn ông Rồi quay sang hỏi tĩnh chi Sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt Cậu có việc gì mà gấp thế hả? Ai bảo anh lên tiếng hả? Tiêu tiêu mà anh ta Rồi quay sang hỏi tĩnh chi Sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt Cậu có việc gì mà gấp thế hả? Tối nay mình đã gặp được một anh chàng mảnh trai Trương tịnh chi hạ giọng nói thì thầm Đầu dây bên kia im lặng một lát Sau đó là giọng bực cướp của tiêu tiêu Thôi đi cô, đềm hồn quyết khoát thế này Còn là việc người ta chỉ vì chuyện đó sao Cô có còn là người không đây Đây là lần thứ 23 cô nói với tôi câu này rồi đấy Thế còn hành động thì sao Hãy để tôi thấy hành động của cô đi Đừng nói với tôi nữa Đi mà nói với anh chàng mảnh trai của cô ấy giọng của Tiêu Tiêu rất gây gắt còn người đàn ông đứng bên cạnh đang vỗ vè cô ấy Thôi nào, cậu đừng có kích động như thế được không? Được rồi, không kích động nữa mình còn có việc quan trọng hơn đây này chiều mai mình sẽ tới tìm cậu đến lúc ấy sẽ nói tiếp, được không? Tiêu Tiêu của ném bực tức sau đó cúc máy cái duyệt Đúng là đồ chỉ nghĩ đến đàn ông thế mà lại còn nói nổi với mình cái người ở bên người ấy Có lẽ là người ông thứ 28 của cậu rồi đấy. Trương Tịnh Chi lầm bầm, ném chiếc điện thoại lên bàn. Nếu nói về Trương Tịnh Chi và Tiêu Tiêu, thì trong 10 người cũng có đến 8 người không thể tin rằng họ có thể là bạn của nhau. Ở trường, Trương Tịnh Chi luôn được coi là một thục nữ tiêu chuẩn. Lúc nào cô cũng rất nhã nhã, chưa nói đã cười điện thùng. Còn Tiêu Tiêu thì lại được coi là một cô gái phòng túng tiêu chuẩn, hay bạn trai còn nhanh hơn thay áo. Nói như vậy, không có nghĩa là Trương Tịnh Chi không thích các anh chàng bánh trai Cô thích nhưng thuộc nhóm người nén tình cảm trong lòng, còn Tiêu Tiêu ngược lại, cô thuộc nhóm người hành động. Trong khi Trương Tịnh Chi vẫn còn đang nhìn các anh chàng bánh trai và nhỏ nước miếng vì thèm, thì Tiêu Tiêu đã bước những bước dài về phía họ. Câu trầm ngôn của cô là Anh có thích em không? Nếu thích thì lại đây. Thế mà hai con người có tính cách trái ngược hẳn nhau ấy lại trở thành những người bạn thân thiết. Nói theo cách nói của Tiêu Tiêu, chính là chữ sắc đã đưa hai con người ở hai chân trời ấy sát lại bên nhau. Điểm khác biệt duy nhất là Tôi, Tiêu Tiêu, là người phỏng khoáng, còn Trương Định Chi là người nhốt mình trong sự thèm muốn. Khi nghe những lời này của Tiêu Tiêu, Trương Tịnh Chi chỉ muốn xông tới xe cái miệng có đôi môi đỏ như hoa anh đào và đầy rợi càng của Tiêu Tiêu. Nhưng cô đã nén lại và chỉ nhét mép cười, nở nụ cười dị dàng, thuần khiết và thuộc nữ hơn. Ở góc phố có một quán cà phê rất tao nhã. Mấy hôm nay, khách ở đó không nhiều, chỉ có một số đứa tình nhân ngồi lát cát ở các góc khuất. Vì sao có thể nhận ra được họ chính là tình nhân của nhau chứ không phải vợ chồng? Nghĩ thử mà xem, có mấy đôi vợ chồng đã lấy nhau mà lại hẹn họ ở ngoài quán cà phê như vậy. Trường tịnh chi ngồi ở vị trí quan sát tường, một tay chống cầm, tay còn lại lát lát tách cà phê một cách lơ đáng. Chờ một hồi lâu, cô đưa tay xem đồng hồ rồi ngao ngán thở dài. Đã 10 giờ 15 giờ rồi mà Tiêu Tiêu vẫn chưa đến. Đến muộn hình như đã trở thành đặc quyền của các người đẹp. Ta nghĩ đến đây thì cánh cửa kính bị đẩy ra, một cô gái trẻ trang điểm ăn mặc tân mốt bước vào. Cô có đôi mắt tuyệt đẹp, đẹp cùng với chiếc mũi ca thanh tú. Đôi môi hơi dày nhưng đỏ mọng, thêm vào đó là mái tóc quăn sóng to, buông dài nhưng càng làm tăng thêm về mềm mại xịn xàng. Trông cô hiện đại nhưng không tầm thường, đẹp nhưng không tính quái. Đặc biệt là chiếc váy bó sát người càng làm tôn thêm dáng người cao giá mềm mại của cô, khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng lúc đó đều đổ dồn mắt lại. Những người phụ nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị, đàn ông thì nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng và thèm thường rộn rõ. Có cô gái còn thọt tay dưới gầm bàn, béo một cái khiến chàng trai phải suýt xoa vì đau, rồi sau đó đứa mắt nhìn cô gái đối diện với vẻ vất lực, Tiêu, tiêu chú ý tới tất cả phản ứng của những người xung quanh, mỉm cười đắc ý và đưa mắt nhìn bốn phía. Khi thấy Trương Tịnh Chi ngồi trong góc, cô bước thẳng tới rồi ngồi xuống đối diện với Trương Tịnh Chi. Người phục vụ trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó và bước đến. Cho tôi giống như cô ấy. Tiêu Tiêu nói với người phục vụ, rồi tư cười nhìn Trương Tịnh Chi. Xin lỗi cô nương, tôi đã đến muộn. Giọng cô nói không có vẻ gì là anh ấy Trương Tịnh Chi nguyết Tiêu Tiêu một cái Lướt nhìn vẻ ăn mặc Trang điểm rất phong tình của Tiêu Tiêu hỏi Thưa người đẹp Hàng ngày cô cũng ăn mặc như thế này để đi làm sao Tiêu Tiêu có vẻ không hiểu ý tứ của câu hỏi này Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo tinh tế trên người Sau đó lại ngờ đầu lên Nhìn vào đôi mắt như cười của Trương Tịnh Chi hỏi Rất nghiêm túc Nhưng có gì không ổn à Những chỗ cần che kín đều không hở hang Trương Tịnh Chi vẫn không thèm để ý đến lời của Tiêu Tiêu Cô nhấp một ngũ cà phê rồi chậm dãi nói Mình thực sự không phục ông chủ của cậu đây dường như Tiêu Tiêu bị câu nói bóng gió của Trương Tịnh Chi làm cho bối rối Cô không hiểu vì sao bạn mình lại nói như vậy Cô đưa mắt nhìn Trương Tịnh Chi vẻ không hiểu Trương Tịnh Chi nhìn Tiêu Tiêu với vẻ rất bình thản rồi nói từng tiếng một Bởi vì ông ý có thể ngày ngày đối diện với một thứ hoàn mị đến tiếng này mà không đè cậu xuống bàn làm việc ấy mà. Nghe câu này, Tiêu Tiêu sững sò trong giây lát rồi sau đó nói bằng giọng thanh nghiêm túc. Làm sao cậu lại biết là không? Vì, ngụm cà phê Trương Tịnh Chi vừa nhấp môi phun ra. Một vài giọt còn bắn qua bàn vương lên quần áo của Tiêu Tiêu, sau đó ho sặc ruộng. Tiêu Tiêu vội lấy tờ dậy ăn, lau những vết bẩn trên quần áo miệng mắng. Đồ quỷ, có cần phải kích động đến thế không? Bộ vầy này của mình giá hàng vạn tệ đấy. Người phục vụ ngồi ở bên, nhìn thấy thế vội bước đến, thấp giọng hỏi có cần rút gì không. Tiêu Tiêu xua tay từ chối, rồi nhìn Trương Tịnh Chi với vẻ giọt khóc giọt cười. Một hồi lâu sau, Trương Tịnh Chi mới cố nén được cơn ho, lấm lét đứa mắt nhìn xung quanh hạ giọng hỏi. Cậu thực sự cùng với ông chủ rồi Ném mặt cô đầy vẻ sừng sốt Tiêu tiêu lườm Trương Tịnh Chi bằng ánh mắt bất lực Rồi đáp với giọng chưa hết tức giận Này, cậu ngốc thật hay cậu ý giả bộ trong sáng ngây thưa thế? Sao? Cậu nghĩ mình là loại người ấy á? Tiêu tiêu chứng mắt nói Cậu không phải là loại người ấy Trương Tịnh Chi phản bác trong lòng Nhưng không dám nói ra mà chỉ cười hì hì dô tay giữ ngực chút hơi thỏ Được rồi, được rồi Vừa nói cô vừa nâng tích cà phê mới do người phục vụ mang tới Cô muốn làm một ngụm để chân tĩnh Ở trên bàn, cổm lưng lắp xin nữa thì Trương Tịnh Chi lại vật ra câu này Nhìn thấy phản ứng của Trương Tịnh Chi Tiêu Tiêu vội đưa người về phía sau Hai tay đưa về trước ngực Không được phun ra nữa nhé, nếu không, cậu phải đền tiền bộ vẻ áo này cho mình đấy. Vừa nghe đến hai từ đền tiền, cơn sặc của Trinh Tịnh Chi dường như biến mất hẳn. Còn Tiêu Tiêu thì lại cười hì hì. Đùa cậu thôi, cậu không phải là không biết nguyên tắc của mình, đã bao giờ mình ăn tạo bên đường chưa? Nếu thế thì tốt, mình chỉ sợ cậu quên mất điều ấy mà chút phiền vào thân. Tiêu Tiêu trị trọng gật đầu. Rồi tiếp đó nói bằng giọng tiếng nói thương xót. Ôi, nhưng ông chủ của mình đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Đáng tiếc, nếu không vì đó là một công việc có mức lương hậu hĩnh thì mình, dù có phải từ trước, thì cũng phải giảm bằng được ông ấy về tay mình. Yêu quái, cậu đúng là độ yêu quái. Trưng thịnh tri trừng mắt lườm tiêu tiêu. Không biết đến bao giờ thì độ yêu tinh hào sắc này mới chuyển đổi tâm tính. Không biết đến bao giờ thì cô ấy mới thôi không dùng nửa người dưới xem xét vấn đề Hết chị ngồi cậu rồi đấy Trương tịnh chi ca thán Tối hôm qua cậu thật chẳng ra gì Đúng là có đàn ông thì quên nghe bạn À phải rồi, tối hôm qua vẫn là chiếc máy phát đó chứ Máy phát Trương tịnh chi cười với vẻ tinh quái Thì anh chàng người yêu trước của cậu ấy Tiêu Tiêu nghe Trương Tị Chi vì người yêu của mình với một chiếc người phát thì rất khói trí. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu được rằng thực ra Trương Tị Chi không hề hiền thục chút nào và cũng chỉ có cô mới nghe được những từ gợi cảm như thế từ miệng của cô ấy. Thay từ lâu rồi. Đó là chuyện từ năm con khỉ tháng con mèo rồi. Tiêu Tiêu nghĩ có lẽ chia tay đã hơn một tháng nay rồi. Sao? Lại thay rồi à? Ừ. Tiêu tiêu cười với vẻ sức đa tình rồi bạn người, cố làm sao phé ngây thơ đáng yêu. Anh chàng hiện nay gọi là máy phát động cơ nhỏ. Trương tịnh chi đưa một tay lên chán, mắt chấp liên hồi. Tiêu tiêu tiếp. hồi nào, đừng có nghe chuyện phong lưu của mình nữa. Cậu hẹn gặp mình đâu có phải là vì chuyện đó đúng không? Nói cho mình nghe về anh chàng bánh trai mà cậu mới gặp đi. đình thế nào mà khiến cậu mê đến mức nửa đêm cũng gọi điện đến cho mình thế. Vừa nghe nhắc đến dương lôi Trương Tị Chi lập tức thấy vô cùng vấn chấn Hai mắt sáng mừng lên Lần này thì đúng là bảnh trai thật Rất bảnh trai là đằng khác Tiêu Tiêu, mình to mất rồi Mình mê anh ấy thực sự rồi Nghe bạn nói như vậy Tiêu Tiêu cũng cảm thấy rất vấn chấn Thế hả Không ngờ thục nữ của chúng ta cũng phát quần như vậy Mình thấy tò mò muốn biết xem là ai Làm cho cậu si mê đến vậy Hãy đưa mình đến gặp anh ta đi Không được Cái mặt của Trương Tịnh Chi đầy cảnh sát Cô cương quyết từ chối Mình đưa cậu gặp anh ấy Có khác gì sức sắn vào nhà Tiêu Tiêu chỉ còn nước mỉ môi cười Cô cũng không kì kéo thêm nữa Thôi được Không gặp thì thôi Cậu đã bày tỏ chưa Hoặc là người ta đã tỏ tình với cậu chưa Nghe Tiêu Tiêu hỏi vậy Trương Tịnh Chi chọn yếu xìu Nhìn về mặt ấy của cô, Tiêu Tiêu gần như hiểu hết sự việc Trương Tị Chi từ xưa tới nay là như vậy, chỉ bị yêu thầm nhớ trộm mà không dám bày to. Tiêu Tiêu thọt dài. Cậu không thấy mệt à? Mệt. Phải, Trương Tị Chi này. Ngày nào cậu cũng khoác cái vẻ thục nữ mà cậu không thấy mệt à? Nhìn thấy người mình thích, lại không dám theo đuổi. Thà thương thầm nhớ trộm chứ không dám mạnh dạn nói ra một câu rất đơn giản. Rõ ràng là em yêu anh gặp người mình không thích cũng không biết cách từ chối bởi vì chỉ sợ những lời của mình sẽ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của người đàn ông ấy Như vậy mà cậu không thấy mày sao? Những lời này của Tiêu Tiêu khiến Trương Tịnh Chi trầm ngâm Cô hiểu bạn mình lại nói đúng, mình đúng là người như vậy Cậu biết đây mình cũng rất muốn còi mó hơn một chút nhưng mình làm không nổi, mình không thể nào mạnh dạn như cậu mình... Cậu giả dối Tả dối và nhu nhược Cậu sợ bị từ chối đúng không Sợ bị người khác từ chối thì sẽ mất mặt Vì thế nên đành giấu tình cảm trong lòng Cậu sợ người khác sẽ coi thường mình Phải vậy không Những lời này của Tiêu Tiêu Tuy gay góc nhưng lại rất đúng Vĩnh Tri gật đầu Không phản bác Vĩnh Tri này Một khi cơ hội bị bỏ lỡ sẽ không bao giờ tìm lại được Cậu đã bỏ lỡ không ít lần rồi Cậu còn muốn thế nào nữa Lẽ nào cậu thật sự bằng lòng với một ông chóng mai mối Lần này hãy dũng cảm lên đi Hãy thử một chút Có thể việc bày tỏ sẽ không khó khăn như cậu tưởng tượng đâu hơn nữa cũng không cần phải nói trực tiếp là em ô anh Mà chỉ cần thử đến gần người ấy được không Đàn ông đều rất thông minh Nhất định họ sẽ phát hiện ra là cậu có ý với họ Trương tịnh chi nhìn tiêu tiêu Thử một lần như lời cô ấy nói có được không nhỉ Căn nảm một lần thì có sao đâu. Bất chọc, một ý nghĩ lué lên trong đầu Tiêu Tiêu. Mình khuyến khích tĩnh chi như vậy liệu có đúng không nhỉ? Việc theo đuổi tình cảm liệu có mang lại hạnh phúc cho cậu ấy không? Nếu cô ấy bị tổn thương thì sao? Tiêu Tiêu lắc đầu. Tiêu Tiêu lắc đầu nhưng muốn ta bỏ những ý nghĩ vi quan ấy. Đó không phải là tác phong của Tiêu Tiêu. Cô luôn là người chỉ biết xong tới và chưa bao giờ thất bại. Nhìn thấy Tiêu Tiêu bỗng nhiên lót đầu. Tịnh Chi tò mò, đang định hỏi vì sao thì Tiêu Tiêu gái đầu hạ giọng nói. Cậu ngó về phía sau mà xem. Có một anh chàng đẹp trai, mặt non trẻ đang nhìn chúng ta đấy. Tịnh Chi kín đáo quay đầu lại nhìn. Quả nhiên phía sau có một sinh viên chừng 20 tuổi, mắt đeo kính trông rất thư sinh. Nhìn thấy cô quay đầu lại cũng mỉm cười với cô. Tịnh Chi cười thay lời chào với anh chàng sinh viên ấy rồi quên lại nói với Tiêu Tiêu, vẻ nghiêm túc. Đừng chú ý tới người khác nữa, cậu ấy là bạn trai của cô em họ mình đấy, cậu chưa có mà làm hại mầm non của đất nước. Tiêu Tiêu ché môi về Tịnh Chi rồi vẫn mỉm cười đấy đa tình với anh chàng sinh viên. Em họ cậu, cô gái tên Phùng Trần Sở Dương ấy à. Tiêu Tiêu biết Sở Dương và có ấn tượng khá sâu sắc về cô bé. Chính vì cái tên Phùng Trần Sỏ Dương Khi nghe tịnh chi giải thích về nguồn gốc cái tên này Tiêu Tiêu đã phải ôm bụng cười một hồi Người Trung Quốc trình cống vì sao lại lấy tên có 4 chữ Chuyện nói ra thì dài Phùng thì không cần phải nói nữa Đó là họ của cha cô bé Trần thì sao Đó là họ mẹ của cô bé Thật ra lấy cái tên Phùng Trần là được rồi Nhưng bà nội cô bé không chịu Dựa vào đâu mà họ mẹ nó thì được thêm Thế là Phùng Trần biến thành Phùng Trần Sở Miễn Cưỡng thì cũng được coi là một cái tên Nhưng bà ngoại của cô bé lại có ý kiến Họ của bà nội được thêm vào rồi Còn bà ngoại là tôi đây Chắc là vì vị trí thấp kém Nên mới không được thêm họ vào tên của cháu Bố của Sở Dương thấy mẹ vợ giận Đành nghiến rằng Thì thêm vậy Thế mới có cái tên Phùng Trần Sở Dương Trương tĩnh chi gật đầu Cô em con cậu nhỏ hơn cô 4 tuổi Bây giờ đang là sinh viên 53 Cậu sinh viên ngồi phía sau kia là bạn thanh ma chúc má của cô bé ấy. Ai cũng thấy cậu ta rất quan tâm chăm sóc tới sở dương. Chỉ có điều của em họ rất cá tính của Trương Tịnh Chi. Hình như chỉ muốn là bạn với cậu ta mà thôi. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Thọ đến. Trương Tịnh Chi và Tiêu Tiêu đẳng nói chuyện với nhau thì sở dương tới. Cô cũng có dáng người cao theo gen di chuyển gia đình. Một chiếc quần bò với một áo sơ mi đơn giản. Cổ áo hình chữ V, tôn khuôn mặt có đường nét rõ ràng và một mái tóc ngắn như đầu con trai. Trông chẳng khác gì mà anh chàng. Vừa vào cửa, cô đang định tìm Hải Ý Dương thì bất chặt nhìn thấy Trương Tịnh Chi nên gật đầu ra hiệu về Hải Ý Dương rồi bước tới chào hỏi Trương Tịnh Chi và Tiêu Tiêu trước. Trương Tịnh Chi nhìn mái tóc ngắn trời 5 phân của xóa Dương dường sốt cứ há hốc mồm ngay cả Tiêu Tiêu cũng ngây người ra. Cô nhớ lần trước Cô bé này vẫn còn để tóc dài từ thân lưng giống như Trương Tịnh Chi Không hiểu vì sao chỉ trong ít ngày mà cô bé lại thay đổi như vậy Tóc sao vậy? Trương Tịnh Chi hỏi Cắt rồi Sở Dương trả lời bắn tắt Vì sao? Vì công việc Công việc? Công việc gì mà cũng phải để tóc ngắn như con trai thế này sao? Trương Tịnh Chi không hiểu Cậu mà có biết chuyện em cắt tóc không? Trương Tịnh Chi nghĩ, chắc chắn là cậu không biết rồi, nếu không thì làm sao mà Sở Dương còn đứng nguyên vẹn như thế này ở đây được. Mái tóc dài của Sở Dương là niềm tự hào nhất của mỡ. Từ trước tới nay, bà mỡ của Trương Tịnh Chi không bao giờ chịu thua kém. Hồi còn nhỏ, Trương Tịnh Chi bị mẹ bắt đi học mùa dân tộc, thế là mỡ cô đã bắt Sở Dương đi học mùa lê Mẹ của Trương Tịnh Chi bắt cô đi học đàn organ, thế là mỡ của cô liền bắt Sở Dương đi học đàn violon. Tóm lại là, hai cô con gái trở thành công cụ ganh đua của chị chồng và em dâu. Vì thế, nhìn thấy Trương Tị Chi để tóc dài, và mợ thấy con gái mình cũng không thể để tóc ngắn hơn người khác, thế nên cứ nhất định bắt Sở Dương về để tóc dài đến thân lưng. Quả nhiên là Sở Dương lót đầu. Mợ không cho à. Em muốn học nghiên cứu sinh, nhưng mẹ em thì cứ bắt trò khi tốt nghiệp xong là gạt chồng cho em. Mẹ em là người ủng hộ nhiệt thành cho quan điểm. Làm việc tốt, con bằng lấy trông tốt mà Em cũng như vậy nên chỉ có cách tự mình kiếm tiền lo học phí Trương tị trì rất hiểu tính nết của mọ Nên không muốn nói thêm gì Im lặng một lát cô mới nói tiếp Nếu cần tiền thì cứ lấy của chị Chị sẽ không nói với mọ đâu Sở dư mình cười lắp đầu Không cần đâu, em tự kiếm được mà Trương Tịnh Chi cũng biết tính cách cứng rắn của cô em họ nên không nài thêm nữa, cô hỏi. Bà vẫn khỏe chứ, cũng lâu lắm rồi chị không tới thăm bà. Khỏe á, Giờ Dương cười, đằng đấu của mẹ em không biết mệt kìa kìa. Trương Tịnh Chi cười khan, thật ra bà ngoại cũng như mẹ của cô đều không phải là người xấu, nhưng không hiểu vì sao hai mẹ con cứ cạnh cọ xin mix suốt ngày. Hay là chị và mẹ chị đến đón bà về ở nhà chị ít ngày. Đừng, tuy như vậy thôi, chứ bà và mẹ em chẳng thiếu được nhau đâu. Bà mà đi thì kẻ thù giả tưởng của mẹ em không còn nữa. Người tay vạng lại là em mất thôi. Hơn nữa, bà cũng không đi đâu. Em thấy bà và mẹ cứ kẽ gọi nhau rất thú vị. Chị có mỏi thì bà cũng không đi. Không tin, chị cứ thử xem. Trương Tịnh Chi thực sự không biết phải nói gì nữa. Cô biết những lời của Sở Dương đều là sự thật. Tiêu Tiêu thích thú nhìn của em họ của Trương Tịnh Chi. Những lời trò chuyện của hai chị em họ cô không hề phải khó hiểu, bởi vì Trương Thịnh Chi cũng đã từng kể cho cô nghe về sự phức tạp trong quan hệ gia đình cô. Giờ Dương lại chào tiêu tiêu và sang bàn của Hà Ý Dương. Cô vừa ngồi xuống nói chuyện một lát thì đến giờ đi làm, vì thế cả hai đều ra về. Khi đi ngang qua bàn của Trương Thịnh Chi, họ mỉm cười chào một câu ngắn gọn. Hạ Ý Dương biết thời gian gần đây, tối nào Sở Dương cũng phải đi làm thêm nên định đưa cô đi. Nhưng Sở Dương đã từ chối. Mình đi một mình được mà, cậu cứ về đi. Hạ Ý Dương cũng biết tính tình Sở Dương, nếu cứ cố này có khi lại làm cho cô không vui. Nên chỉ còn biết đứng nhìn Sở Dương ngồi lên chiếc xe đạp bút đi. Khi Sở Dương đến nơi làm cũng là lúc bắt đầu giờ làm. Cô đi vào từ phía sau. Ai cũng đang bạn về công việc của mình, chẳng ai chú ý đến cô. Khi cô vừa thay xong bộ đội tiểu đệ và bước ra thì Mai ở cuối ba tới tìm. Nhìn thấy cô, cậu ta vội nói. Sở Dương à, nhìn lên, hôm nay khách đông lắm, người ở khu VIP không đủ. Chị loại loại báo cậu nhanh từ đó giúp. Sở Dương ừ một tiếng rồi chạy vội tới khu khách VIP. Cô tới đây làm việc qua sự giới thiệu của loại loại. Một cô gái trọ cùng khu với Sở Dương và cũng là nhân viên hành chính ở đây. Có lần, lại Lợi quên mang chìa khóa phải đứng ngoài cửa. Sở Dương không những không có ý chê thân phận của cô, mà ngược lại còn lấy cho cô mượn mấy bộ quần áo của mình. Từ đó, Lợi Lợi đã coi cô là bạn. Sở Dương nghĩ, chỉ khi nào kiếm đủ tiền học phí thì mới không bị mẹ cô khung chế. Cô có thể đi làm giác sư, nhưng tiền kiếm được bằng mấy công việc ấy ít quá. Mà thời gian thì không chờ cô, cô cần nhiều thời gian để ôn thi nghiên cứu sinh. Vì thế, cô lại tới đây làm việc theo lời giới thiệu của Lợi Lợi. Thời gian làm chỉ mấy tiếng buổi tối mà tiến công lại khá hậu hĩnh, thi thoảng còn có thu nhập thêm. điều quan trọng nhất là Lợi Lợi đã giúp cô giấu tất cả chuyện này. Giờ Dương vốn có dáng người cao gầy, bộ ngực tuy không đến nỗi là màn hình phẳng nhưng cũng chẳng lấy gì làm đẹp. Mặc bộ đồ làm việc vào, trông chẳng khác gì như một chàng thư sinh nho nhã. May mà các chàng trai đánh tú nho nhã như vậy ở đây không phải là ít. hơn nữa, nhờ có sự quan tâm của lao lõi cho nên dù đã làm ở đây hơn 1 tháng rồi mà vẫn không ai phát hiện.